Tác giả Thiên Hà Ba Sướng. Tập thứ 4. Thần cùng cồn luân. Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 16, đánh phủ đầu qua giọng đọc của Nguyễn Thành. <cười>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 Bỗng nghè bên kia núi dội lên những âm thanh sầm sập Như từng đợt sấm rèn vang không ngất Đó chính là tiếng tuyết lở Thử xưa tới giờ Đã có không biết bao nhiêu người và xúc vật Bị cơn thịnh nộ màu trắng của thần linh nhấn chìm Bởi thế nên Những người sống dưới chân núi tuyết Khi sinh ra Đã sẵn có một tâm lý kính sợ Phức tạm trước sự quảng bạo và thần thánh Của những trận tuyết lở Tôi nhớ tới vụ tuyết lở lớn Mình gặp phải hồi mới nhập quần ngũ Sức mạnh hủy diệt màu trắng Tựa như sóng giữa át đến Này vẫn còn in rõ trong ký ức Nhìn hình vị thần sói Khắc trên khối thủy tinh tự tại sơn kia Tôi bất giác lầm bật Mẹ kiếp Có khác nào bom hẹn giờ đâu Mình thúc có vẻ như đang định được ăn cả Ngã về không Giờ đèn pin soi vào vật thể dưới khối đá thủy tinh Muốn xem xem Băng xuyên thủy tinh thi giá trị liên thành Mà lão thòm thèm bấy lâu rốt cuộc trong thế nào Cột sáng đèn pin mắt dõi dõi lên khối thủy tinh thể Tôi và tuyển béo còn chưa kịp nhìn rõ Lão đã đột nhiên khiếp hãi co rụt lại Chiếc đèn pin giỏi tay Chấp mắt một cái Đã rơi xuống bề mặt mỏng tang của khối thủy tinh tự tại sơn Tìm chúng tôi cũng rơi xuống theo chiếc đèn pin Nhưng không còn kịp đưa tay ra đón nữa rồi Chỉ đành trơ mắt nhìn nó rơi trên Chỉ đành trơ mắt nhìn nó rơi lên khối đá thủy tinh Tiếng vàng không lớn lắm Xong đủ để thoát tim Mình thúc hai chân mềm oạch cả đi suy thị ngã lằn ra đất Tầng dưới cùng tòa tháp mà im lặng như tờ Không có một tiếng động nào Hơi thở mọi người giống như đều đóng băng lại Mãi đến khi nhìn rõ bề mặt khối thủy tinh không có vết nứt Lúc ấy cả bọn mới dám thở phảo nhẹ nhõm Tôi nói Không sao đâu Xét cho cùng đây cũng là một khối đá Dám chắc hơn chúng ta tưởng tượng nhiều Tôi nhặt chiếc đèn pin rơi dưới đất lên Nói với mình thúc Ông bác Minh ơi là ông bác Minh Bác giống y như bác ruột tôi Hôm nay bác rơi chiếc đèn pin hai lần rồi đấy Lần sau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 Nó còn sông, nó, nó còn động đẩy nữa kia Lão vừa nói, vừa moi chữ ấn đồng thiên quan ra. Hỏi tôi, cái ấn này dùng thế nào ấy nhỉ? Tôi hoàn toàn không nghe thấy câu sau của lão. Thứ gì đang động đẩy, lẽ nào bằng xuyền Thủy Tinh Thi lại sống dậy? Chúng tôi nghe lão nói vậy, lại càng thấy thấp thòm.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 Chỉ còn mỗi thi thể tà thần là chưa xem Tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý một đi không về Điện gọi mọi người tới giúp đỡ nhấc khối thủy tinh tự tại sơn trong hố già. Mình thúc tỏ ý hy vọng chúng tôi vận chuyển khối này Tới ke là mờ rồi hãng mở. Như vậy mới không lo là tuyết Muốn cắt buôn đập thì tùy ý mà làm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 Chỉ còn cách mạo hiểm tiến hành ngay dưới tầng trệt tòa tháp mà thôi. Làm như vậy tuy xem chừng nguy hiểm, nhưng kỳ thực còn an toàn hơn nhiều so với vận chuyển cả khối tinh thể ra ngoài. Sau khi thuyết phục mình thúc, tôi đoán trời cũng đã sắp tối. Đêm này trước khi tuyết ngừng rơi, bầy sói chắc chắn sẽ phát động tổng tấn công. Trung chịu đó chịu rét trong khe tuyết đến lúc này, Cũng phải gần tới cực hạn rồi Tháp mà đã được đào ra Bầy sói sẽ không kiêng kỵ gì nữa Hơn nữa khối Thị Tình tự tại sơn này Là thánh vật của tổ tiên bầy sói Chúng sẽ không nhẫn nhịn Để con người tùy tiện làm kinh động đâu Đêm này bắt buộc phải có một bên chết hết Mới coi như xong nợ Thế rồi tất cả trở lại tầng một Chất nhiên liệu và đống lửa Để Minh Thúc và A Hương ở lại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 đào được ở trong tháp lên làm thành một tuyến phòng ngự chia nhau kiểm tra lại vũ khí đạn dược Khắp giải súng băng ngự trị sự im lặng như chết peter hoàng đợi lâu suốt ruột không nhịn được nữa bèn cất tiếng hỏi ảnh sư chê lũ sói sẽ tới thật à sao không thấy động tĩnh gì vậy ảnh sư chê gật đầu từ nhỏ anh đã rất căm ghét lũ sói trần ác chiến xem ra đã đến gần do hưng phấn Mắt anh đỏ ngầu cả lên Trong vùng núi Hay trên bình nguyên tuyết Trực giác của anh sư chế thậm chí Còn nhạy hơn cả lũ sói Đang ngồi chật thấy Anh dốc túi rượu lên uống một hụm lớn Sau đó rút con dao Tây Tạng ra Phun toàn bộ châu rượu trong mồm lên lưỡi rào Khẽ tiếng nói với mọi người Đến rồi đấy Đoạn bầu tay dưng súng sằn lên Bắn đoạn một tiếng Trên mặt tuyết trắng quãng không xa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 mà đợt sóng tấn công lần thứ hai của bầy sói dữ từ phía trước đã thốc đến như một cơn lốc trắng. mấy chục con sói tham gia đợt tấn công lần hai lao đến trước mặt chúng tôi trong nháy mắt. tôi và tiền béo, giờ lấy giường và Peter Hoàng còn chưa kịp nhồi thêm đạn vào súng đã phải cuống cuồng dừng súng lên. gần như bắn một phát là có một con gục. từng con từng con đang phun phun lao tới trước mặt chúng tôi ngã xuống. Chiếc súng chầm độc khiến dũng khí của con người tăng lên bội phần Sùa tàn đi nỗi sợ hãi khi phải đánh giáp lá cả Anh sư trề dùng mũi lê lắp trước súng săn Đâm chết một con sói lớn Xong buông tay thả súng xuống vung con dao Tây Tạng chém loạn xạ. Một con sói già né hơi chậm Lưỡi rào nhành như tiền chấp Chép mất nửa mũi Đào đớn hú lên thảm thiết Anh sư trề lại vung dao chém xuống phát nữa Chặt đứt đầu con sói bắt đầu từ lúc anh Surje nổ tiếng súng đầu tiên chưa tới hai mươi phút trên mặt đất la liệt xác sói lạc đàng có vài con còn thoi thóp chốc chốc lại phả ra luồng hơi thở như khói trắng bốc lên mọi người thở vào thần kinh căng thẳng được thả lòng cảnh tượng trước mắt vô cùng thảm khốc lần này lũ sói ở Kerala mờ về cơ bản coi như tuyệt chủng nhưng nếu không phải là anh sư Surje tranh thủ tấn công trước chắc rằng trong đống xác nằm lả liệt trên mặt tuyết kia, có lẽ không chỉ có xác sói thổi đầu. vậy mà đúng lúc chúng tôi vừa thoát ra khỏi trạng thái căng thẳng sau cuộc chiến dữ dội, một cái bóng trắng trông như hồn ma bỗng xuất hiện sau lưng anh sự trẻ. không có ai thấy rõ con sói chúa lông trắng này từ đâu chui ra, định nổ súng bắn, thì chợt phát hiện ra súng đã hết đạn. con sói giả lông trắng trột mắt đúng là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 Lao thẳng vào gã dần du mục dám cả gàn Quấy rối linh hồn tổ tiên Còn sói trắng lướt đi như ma quỷ Kể cả anh sư chê Cũng không phòng bị trước Cứ tưởng nó đã bị bắn chết trong lúc hỗn chiến Giờ muốn phản kích thì cũng không kịp nữa Trong khoảnh khắc Còn chưa bằng một cái chớp mắt Còn sói đã bộ nhào vào anh sư chê Rồi cả hai cùng năn xuống hố Vào tầng trên cùng của tòa tháp mà cùng lúc đó, tôi cũng đã thay xong hộp đàn cho khẩu M-1911, lập tức lào xuống tháp mà. Bọn tuyền béo theo sát phía sau. Nhưng vừa nhảy xuống, thì Minh Thúc đã chỉ tay kêu lên. Mau, cả hai cùng đang xuống dưới rồi. Tôi cuốn quyết, đầu như muốn nổ tung, vội đuổi theo xuống tầng tầng một. Cuối cùng tìm thấy xác của anh Sư chê và con sói chúa ở tầng trệt tòa tháp. Rằng con sói, cắn chặt vào cổ anh Sư chê Còn con dao ngắn Dùng để lột ra sói trong tay anh sư chề Thì đâm ngập vào tim nó Lớp lồng trắng lấp lánh ánh bạc trên mình con sói Nhuộm đẫm máu tươi Cả hai đã vật lộn rồi rơi từ tầng trên cùng xuống Dưới tận đáy tỏa tháp mà Máu chảy lại láng Tắt thở được một lúc lâu rồi Anh sư chề là người dũng cảm Khí phách Tuy thời gian ở cùng nhau chưa lâu Nhưng chúng tôi hợp tính tỉnh nhau. Làm gì cũng hết sức ăn ý. Lòng đau như cất. Nước mặt chỉ trục tuôn ra. Tôi não nề ngột bệt xuống đất. ngây già nhìn sắc anh sư chề Và còn sói chúa. Những người còn lại cũng hết sức đau buồn. Sợi lấy giường nắm tay tôi an ủi. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Cho lòng thoải mái. Tôi lắc đầu. Trong lòng dường như đang dỉ máu Được mặt không sao chảy ra được Nội đào xót này đâu phải cứ khóc giống lên một hồi Là có thể vơi đi Giờ chỉ là không muốn nói chuyện với bất kỳ ai mà thôi Mình thúc cũng an ủi tôi Còn sói già mà người anh em sư chê đã giết Là con cháu của yêu đồ sói trắng Cái chết của anh ấy thật là công đức vô lượng Tráng sĩ chết ở nơi trận mạc là đúng chỗ rồi Chúng ta cầu phúc cho anh Sư Trê sớm được thành Phật đi nào. Việc tàng quan trọng, ta hãy lo liệu hậu sự cho anh ấy, theo phong tục của dân tạng đã. Tôi gặt đầu với Lão, bảo mọi người tới liệm xác của anh Sư Trê. Đầu óc thấy chóng váng hết cả, chỉ muốn được yên tĩnh một lúc. Mình thúc bảo Peter Hoàng vào tuyển béo tách xác của anh Sư Trê và còn sói già. Cả hai rơi đúng vào khối thủy tinh tự tại sơn Cũng không biết nó có vỡ ra không Tuyên béo lầu nước mắt nước mũi Ngăn mọi người lại bảo Khoan đã Anh sư chê là huynh đệ của tôi Anh ấy già đi oanh liệt Tôi phải đọc mấy lời truy điệu cho anh ấy đã Bọn mình thúc đều chẳng biết làm sao Đành đứng dạt sang một bên Để tuyển béo cử hành lễ truy điệu cho anh sư chê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 Tôi bảo nhất này, anh em mình cố chuyển lên tầng 1 hãng nghỉ nhé Chưa 18 vị la hán đen nhèm đen nhèm án ngữ ở đây khiến tôi nổi hết cả da gà đến rồi. Lúc này tuy não tôi có hơi thiếu oxy nhưng vẫn còn nhớ rất rõ. Tầng này có cả thầy 19 cái xác hộ pháp đặt ngồi. sao tiền béo lại nói là 18 vị la hán, liền lập tức cảnh giác đếm lại một lượt tầng cái xác một Kết quả đúng là chỉ có 18 6 cái xác một hàng Cả thầy chia là 3 hàng Ngồi theo hình cánh cùng Tôi nhớ rõ ràng lúc trước có một hàng 7 xác Là tôi nhớ nhập Hay là một cái xác đã biến mất Tôi định xem có gì thay đổi không Thì Sơ Lê Dương đã dắt A Hương cùng lên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 Tôi chạy tới cuối đầu Thấy trách dưới khe nứt lớn ở góc tháp Hình như là một vực sầu không đáy Có một hình nhân béo trắng núc ních Đang từ từ đẩy khối gỗ đèn ra Vẻ như muốn có rộng chỗ Để tiện bỏ vào bên trong Chính là con gì lạc tuyết Đã ăn sát của hàn thục nà Tôi thấy nó chưa phát hiện ra mình Vội rột lại phía sau định tìm tuyên béo xin ít thuốc nộ Ném xuống phá hủy hang động bên dưới Đè nó xuống dưới đáy tôi đang định gọi tuyển béo liền nghe thấy mình thúc và peter hoàng cùng hét lên bọn họ đã kéo băng xuyên thủy tinh thi lên tầng 8 một cách thuận lợi nhưng đúng lúc ấy một chuỗi âm thanh vớ vội dày đặc vang lên từ phía dưới chỉ trong khoảnh khắc đã ầm ầm dữ dội tôi bấy giờ chợt hiểu ra thôi toì rồi khối thủy tinh tự tại Sồn kia là phải vô hiệu đâu mà là phải đợi đến khi cây xác được đưa tới một vị trí nhất định nào đó Mới tạo ra chấn động sáu âm trong nội bộ Cũng có nghĩa là Về lý thuyết Thì căn bản không thể có bất kỳ kẻ nào Mạng băng xuyền thủy tinh thi ra khỏi đây được Những tiếng nổ chầm độc như tiếng sấm sầm sập vọng xuống Hàng triệu tấn tuyết trên núi Sẽ tự tốc lấp kín sông băng Long đỉnh. Trong khi đó Chỉ không tới nửa giờ nữa đợt rét ẩm tràn về Sẽ làm tuyết đóng băng cứng lại Trước mùa tàn bằng sang năm Thì đừng hòng có kẻ nào rời khỏi được nơi này Mình thúc và Peter Hoàng sợ xanh mặt Làm rơi cành cái xác thủy tinh Đang vác xuống đất Bên ngoài tiếng tuyết lở rầm rầm Như hàng vạn con ngựa đang tung vó phi nước đại, Khiến mặt đất dùng chuyển dữ dội Tôi lo bạn mình thúc bấn loạn, vội hét lên bảo. Đừng hoảng, mau, mau chạy vào góc tháp lánh đi, chỗ đó tương đối vững chắc. Nhưng lúc này tí ngay cả bản thân tôi cũng đã không còn nghe thấy giọng mình nữa. Không biết chiếc đèn pin của ai lại rơi xuống đất, vừa vặn lăn vào đầu cây băng xuyên thủy tình thì cổ quái kìa. Cột sáng soi thẳng vào mồm nó, cây mồm đột nhiên há to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 Chỉ thấy Peter Hoàng vỗ tay Đập được con bò như hạt thủy tinh kia rơi xuống đất Có điều Bàn tay hắn lập tức trắng một lớp bằng Và không đợi Peter Hoàng kịp kinh hãi Lớp đóng bằng long lánh Đã lan khắp toàn thân hắn Cả cơ thể đóng bằng cứng ngắt Ngã vật giặt đất Vỡ thành vô số bụi bằng Một đốm sáng lạnh toát Lại từ trong đó bày giả Trường thứ 16 kết thúc tại đây Con bỏ quái dị kia Đã giết chết Peter Hoàng Những vị mồ kim hiệu ý của chúng ta Sẽ đối phó với nó ra sạp đây Liệu còn có ai bị chết nữa không? Mời các bạn đón nghe trường thứ 17 Vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại